Phát ra một tiếng rên thảm thiết. Miệng hai người đều bị nhét đầy gai nên nói không thành lời. Tiếng rên yếu ớt nhưng giống như sấm xét dơn. Ờ Quy Quy Ừ T Hơn A Nơn Gơn Vào mỗi một người đang bị buộc đứng trên sân nhìn bọn họ thụ hình. Hai bên khoảng sân bày bệnh ô dù, ngồi bên dưới hơn người vị nữ tề. U Vinh Quy Quy. Ơi, 1. Hừm, đẹp hoa phục kiều diễm, đằng sau các nàng không ít cung nữ tề. Hừm. A. Ơi. Hừm. Ơi. A. Lúc này đều bị kinh hại đến sanh mặt Hoàn toàn giữ không nổi nghi thái lễ tiết Những nữ tử đang ngồi đều là tầng phi cơ thiếp của Thái tử Dơn Dơn Quy Quy Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn T Rơn Ý Ê Ê U. Ngày mấy ngày trước, nữ tử đang bị giày vò đến không còn hơn. Ư. 1. Hừm. 1. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. À. Chính sữa sơn kia cũng là một trong sáu các nàng. Giờ biến tệ. Hừm. À. 1. Hơn, hơn, quỳ, dán này, cho dù là trước kia đã từng cùng nàng ghen tuôn tê, rơn, a, nơn, hơn, dơn, dơn, quỳ, quỳ, o, a, tê, hay là hiện tại hận nàng đến thấu xương, cũng nhìn không nổi cơn a rơm quy quy nơm hừm nơm a nơm gơm bi thảm như thế hai người bị cột trần truồng trên trụ đồng toàn thân bị lưới đánh cá quấn chặt lấy hai gã phụ chết hành hình lòng bàn tay xiết chặt cơm hừm u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 À. Nương. Gương. Kỳ không phải là đồng loại của mình, mà chỉ là hai khối gỗ ca. Hừm. Ưm. Nương. Gương. Cường. À. Sinh mệnh không chút nào do dự chém một đao rồi lại một đao. Tế. Hừm. Ù. Reng. Quy. Q B Hm A B Tinh chuẩn Thái tử điện hạ hạ lệnh muốn để cho hai tên nam nữ dám can đảm sơn A U Lương U Vinh Q Q Nâng Ngâm Hãng thông dâm bị sử ngàn đao lăng trì Bọn họ liền phải hảo hương. A. O. Cơn. Hơn. T. Quy. Quy. U. Cho hết một ngàn đau mới có thể được giải thoát. Nàng ngồi trên một cái bụt cao đặt trước sân. Vị thái tử điện hạ mơn. O. T. T. Hơn. A nương cẩm y huyền hắc theo kim long ôm vào lòng dưới diễm dương nơm a nương gơn ca hưng ơ nương gơn cảm giác được một chút độ ấm chỉ cảm thấy lạnh lẽo lạnh đến thấu xương tiếng rên thảm thiết như thú ngự đòi mạng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 Dân, Quy, Quy, Ai, Nân, Gân, Dân, Quy, Ê, Nân, ra bên người, quên đi cái nam nhân đáng sợ, kẻ đã hạ lệnh làm rơn, Ai, Tê, Rơn, Ai, Nân, Gân, cực hình thảm thiết kia. Lúc này đang gắt gao ôm chặt lấy nàng. Nhận thấy nàng đang ruông rễ. Thái tử điện hạ cười một trận trầm thấp. Nàng ôm nàng sát hơn một chút. Cuối đầu cắn lấy vành tai nàng. Bộ dân. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. E. E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 Khiến nàng lại một trận nửa rung lẫy bẫy. Nàng nhắm chặt mắt lại. Hy vọng hai người kia có thể mau mau cấp cho người thụ hình một cái tê. Hơn. Gò. Đơn. Gơn. Ca. Hơn. Gò. A. Cũng mong muốn vị thái tử điện hạ đang ôm nàng cũng có thể cơn. A. B. Cương. Hương. Ờ. Nàng một cái thốn khoái. Nàng cứ cảm thấy ngay một khắc sau. Nương. À. Bương. Nương. Hương. À. Nương. Này liền sẽ không lưu tình cắn sạch sẽ lỗ tai của nàng. Rồi lơn. À. Quy. Quy. Quy. I, T, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Ngụm từng ngụm một ăn tươi nuốt sống nàng. Thái tử rất hưởng thụ nhìn dáng vẽ nàng nằm trong lòng hắn rung rơn. A, Rơn, Quy, Quy, I, I, E, U, ớt. Hai bàn tay bắt đầu làm càng di chuyển trên thân thể nạn. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Một con sói đói khi tóm được miếng mồi ngon. Đắc ý kiểm tra T. Hơn. U. Hơn. O. O. A, cưng, hưng, của mình. Suy xét nên từ chỗ nào cắn xuống mới có được mỹ vị bơn. A, quy, quy, tê, đơn, hưng, a, tê. Nàng nỗ lực khống chế bản thân không thể vì quá sợ hãi và nhục nhã mà né tránh. Nàng rất rõ ràng.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 Đau đớn tê ngứa trên lỗ tai vẫn không chấm dứt thái tử tự hồ đặc biệt thích cắn liếm phành tai nhỏ của nàng. Nàng còn nhớ rõ hai năm trước. Một ma ma do hoàng hậu phái tới. Vương Quy. Quy Quy B Hơn A T Hiện nàng chưa có sỏ lỗ tai. T Liền tự chủ trương men vào tai nương. A nương. Gương. Hừ. A. Vinh khuyên tại chân trâu. Kết quả sau khi hắn phát hiện, liền lơm. Ê nương. Hừ. Cừm. Hừ. A. Tây ma ma kia tại chỗ.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 Bộ dạng hai người ôm nhau thân mật trên đài, đập ở bình thường. Không biết phải ghen chết bao nhiêu đông cung phi tần. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị tràn diện máu tươi cực kỳ tàn nhẫn ở trên sân lơn. A! Bương! Rên. U! Nương! Gầm. Động đến tâm thần đại loạn. Từ đáy lòng mơ hồ nổi lên chút dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, tê, gây. Với thiếu nữ đang bị thái tử điện hạ ôm vào trong lòng kia, gần vu như gần cọp. Nhất là con ác hổ ham mê máu tanh, thiếp dết chóc lại hỷ nộ vô thường. Cực hình trên sân vẫn còn đang tiếp tục. Vài vị tầng phi bì ép xe, bương, lương, e, nhịn không được gặp người nôn khen từng trận, mấy người khác lương, a, y, t, rơn, u, vinh, quy, quy, tí té xỉu cho xong, thế nhưng không ai dám can đảm đề cập dân.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 Mùi máu tươi nồng đậm tự hồ cực kỳ kiếp thiết hướng thú của hắn. Hơn. A. Nương. Ca. Hơn. O. Nương. Gơn. Chúc kiên kỳ ở giữa ban ngày ban mặt trước công chúng. Đưa tê. A. I. Lương. A. Nương. A. Vào trong tầm tầm y-sam của nàng. Tùy ý vuốt ve thân thể nàng. Có ai có thể cứu cứu nàng không? Ánh mặt trời mạnh liệt làm mắt nơn. A. Nơn. Gơn. Hơn. Gòn. A. Lên. Trong dư quan nơi khó mắt. Thái giám cung nữ đứng ở trên dơn. Dơn. Quy quy a ơi hừ a hạ từng người một lui khỏi đài đã đứng cách xa mà mặt cũng ca hừ ơ 1 gơn gơn a vương ngó lại ngoan ngoãn nghe lời biết không thanh âm trầm cảnh cáo vang lên bên tai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 quy quy t mùi thảo một trong lãnh đập trướng của rừng nối nàng bình ổn tâm thần, mặc niệm nói đó là ác mộng thôi. Tim đập đến mức đi khống chế từ từ hồi phục lại. Chu chu ngồi dêm. A quy quy t nương hừ y nương Căn phòng bố trí đơn giản đến thô sơ, chỉ cảm thấy một trận sơn. A rên quy quy nơ gơ ca hừm a. A yui. Có loại cảm giác giải thoát gần như khi thoát khỏi hiểm cảnh. Nàng tiện tay khoét y phục bước xuống giường. Giống như du hồn đi tới tù phòng. Ngư đầu suy nghĩ một hồi cũng không minh bạch vì sao mơ. 1 Nương Hừm. Em Bm đẹp lại thường xuyên mơ giấc mơ như vậy. Ở trong mộng. Nàng nương. Hừm. 1 Nương Ca. Hừm. Nương 1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 Y q q y a r q q n h còn là loại dinh dưỡng không tốt xanh xa vàng vọt mắt to mà vô thần lông mi thư thớt mỗi vừa dẹp vừa nhỏ tiểu cung nữ tê rên a n Gương. Mơ. À. 1. Gương. Đại khái còn đẹp hơn nàng 100 lần. Tên thái tử kia lại tê. Hừ. Ngươi. Gương. Hừ. Lương. À. A. Quy. Quy. Tôi. Phong cách quê cha đất tổ này à.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 Trong trí nhớ vơn, A, Nương, Cơn, U, Của nàng. Đừng nói là cái gì hoàng cung thái tử. Ngay cả một phơn, U, E, Nương, Quy, U, A, Nương. Hẹp mè hạt đậu nàng còn chưa từng gặp qua. Một màn cảnh tượng nọ cảm giác môn lung lại chân thực nàng là thế nào tưởng tượng ra được. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif Nga mi Chương 2 theo ta đi Bao ăn bao ở Nhớ tới những chuyện trong mộn Chu chung nhịn không được đỏ mặt Dơ U Vương Ngoi Có động sung tâm thì nằm mơ thấy cái loại này cũng quá suy đổi quý. U. A. S. A. Quý. Quý. Nơn. Gơn. Vậy rồi. Nàng đầu óc không có bệnh. Lại là một hoàng hoa tiểu ca. Hơn. U. E. Nơn. U. Veng. Quy. Quy. Thế nào lại mơ tưởng cùng với cái thằng thì huyết biến thái kia cơ? A. Gương. A. Quy. Quy. Đâu? Gì đó chứ? Chu Chu thiện tay kéo cái khăn đã cũ từ trên cái giá đặt bên T. U. Veng. Quy. Quy. Ta. 1. Ngâm. Quy. U. Ta ném vào trong chậu nước. Đánh vỡ đi ảnh ngược của mình. Sau đó vươn. Ờ. Tế. Lên. Ê. Nưng. Vắt khô rồi dùng sức lau mặt. Lau ba lớp da cũng không lau thành mỹ nữ được.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 Lỗ tai đã bị thanh sam thiếu niên dơ vuốt ra nhéo cho một trận. Kê sát mặt trước mặt nàng. Mắng đại não heo của ngư chứ cái gì trong đó? Ta nói rồi sáng hôm nay bê. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Y. S. U. A. T. T. Phát đến thánh trí sơn bái sương. Đi liền ở hẳn trên nối. Mũi tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Á. Cơn. Ô. Nơn. Ăn gà ngủ sắc cái giống gì? Nhìn gần mới thấy rõ. Thiếu niên lớn lên dung mạo thật phi phạm. Bương. Á. Á. Q Q Y ca ơi. Ê mương mắt sáng, ngủ quan thanh tú, tinh tế lại ẩn chứa một chút lạnh lùng yêu mi. Có trợn mắt cau mày mà giận dữ, cũng vẫn đẹp đẽ như thường. Chu chu không biết sao mà hình dung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 Sách còn chưa rờ đến mà. Bức quá thói nương. Gơn. Hơn. Quỳ. Bơn. Ờ. Nương. Gơn. Lung của nàng đã rớt nhanh vì một trận đau nhất trên tay thay tê. Hơn. E. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nương. Nương. Thiếu niên nhấn mày trái. Vừa xem thường vừa hung hang nhìn nàng. Ánh mắt kia rõ ràng có ý là nếu như không cho thằng trả một dao dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Gì. T. Hơn. A. Đáng hằng cha sẽ nhéo rứt tai nàng. Chu chu đau đớn đến độ nước mắt rưng rưng. Khu núm thẻ thọc nói vậy, ta ngay bây giờ đi làm cho ngươi ăn nguội bệnh sẽ ăn ngon. Biết sai thành thật nhận, đồng thời lập tức sửa chữa sai lầm. Còn có một con đường mà sống. Thanh Sam thiếu niên hừ nặng một tiếng. Buông tha cái lỗ tai nàng.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 Tượng Đốc ép quá cũng biết giận. Chu Chu vừa ráng sức cố vớt lỗ tai mình, vừa la nhỏ ta lại không hi vọng trường sinh đắc đạo gì hết. Đến thánh trí sơn làm gì? Thiếu niên sững sốt, giận dữ nói cơ hội này người khác cầu còn không được, ta lại nguyện ý mang ngươi đi. Ngươi còn mạo mẻ với ta? Ta không muốn tu tiên, ở nơi đây rất tốt. Chu chu vất vả lắm mới gãy khỏi ma trảo, bưng bưng lỗ tai chạy trốn thật nhanh. Ngươi ở chỗ này vô thân vô cốt, chết đói cũng không có ai lo. Còn theo ta đi đến Thánh Trí Sơn Bái Sư, chỉ cần có thể trở thành đệ tể. U Vinh Quy Quy Nương Ngâm. A. Quy. Quy. Tôi. Boom. Cả đời cơm áo không lo. Có thánh trí phái bao ăn bao ở. Ngâm. U. Nương. Ngâm. B. Ngâm. U. Nương. Ngâm. Người đến ngày ngươi nằm xuống mộ. Chẳng lẽ không tốt Thanh Sam thiếu niên dưới đáy mắt mang vẻ tính toán. Thu Liễm Cơn tức hừ hừ nói: Hắn gần 1 năm nay ở chung với Chu Chu, căn bản cũng hiểu thấu Dương. Dương Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Câm. Sâm. U. T nghĩ của nàng. Tự nhiên cũng biết rõ thứ gì đối với nàng có lực hơn. A B Dương A Q Q N lớn nhất. Từ đây đi đến Thánh Trí Sơn đường xá xa xôi, đi nhanh cũng mất cả hai 3 ngày. Nếu như không thể thuyết phục nàng tự nguyện dâng, dâng quy quy ơi. Thế hừ. Em à, thì thật đúng là phiền toái. Quả nhiên, Chu Chu nghe xong tâm liền động đậy, bớt quá còn có chút hồ nghi có chuyện tốt như vậy sao? Trở thành đệ tử của bọn họ có khó không? Thường yêu cầu những gì? Thiếu niên hừ khẽ một tiếng. Nói không khó. Chỉ cần ngươi vương. U Vinh Quy Quy G T Quy U A Vài cái khảo nghiệm linh căng là có thể. Thông thường thì tìm ca. U E Vương Vương. À. Loại thảo dược trong sân. Rất nhẹ nhàng. Nếu như không phải đáp U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Vương. Ồ. Bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi. Ta cũng chẳng muốn rước về. Hơn. Quy. Ê. Ê. Quy. Quy quy nưng b h ồ vinh quy quy cừm như vậy đâu cũng không độ chậu nước nhìn lại đức hạnh của mình xem sao ngay cả lão lương manh cuối thôn cũng không chịu tới đề hôn sau này ngươi già ai giữ ngươi nói thì nói đâu cần vũ nhục nhau chi nữa Nàng mỗi sáng đều lấy chậu nước soi mặt mình một lần xem xem đẹp hơn A I K Hơn O Nương Gơn Và ngoại nói nàng là nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ Mặc dù hơn I E Nương T A Còn chưa phải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 Điểu. Nhưng nàng không có ngu đến mức nói ra lời cho cái tê. Hừm. A. Nưng. Gươm. Vâng. A. Quy. Quy. Y. Hải trước mặt nghe bằng không nhất định sẽ vì đã kiếp không cơn. Hừm. U. Tê. Lâu. U. Vinh, Quy, Quy, U, Tịnh, tỉ mỉ xem xét lời thiếu niên nói một chút, hắn tuy rằng quen thói A, Nương, Hơn, Y, E, B, Nàng, nhưng ngẫm lại cũng chưa từng gạt nàng, hay phải nói là Hơn, A, Nương. Ca. Hừ. 1. Hừ. Thường gạt nàng. Cái dạng của nàng rất thương tâm mà nói. Vâng. À. 1. Vâng. Ừ. À. 1. Người gặp nàng cũng sẽ đi vòng thật xa. Trên người lục mãi không ra vài đồng bạc. Tiền không sắc không. Lại không có gì cái đáng giá dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Gì. Ta đánh chú ý cả. Và ngoại mất. Bại hoại cũng sẽ đi. Trong thôn này lưu manh hỗn tê. A. Quy. Quy. B. Nương. Hơn. A. T. Định sẽ thừa dịp khi dễ nàng. Nàng ngày sau rất có thể sẽ thật cảnh già quạnh quẻ. Thiếu niên thấy nàng động tâm thì thôi không nói nữa. Điệu bộ nương. Gơn. Hơn. Hơn. Ê nương. Hừm. Nương. Gươm. A. Nương. Gươm. Ngồi xuống vưng chén mì lớn trước mặt lên húp xì xụp. Chu Chu Lân, ơ, uh, nương, lân e, nương không đẹp mắt thế nhưng tay nghề thì rất xuất sắc. Rốt cuộc. Chu Chu tựa hồ như nhận mệnh, bước dịch về phía bên bàn.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 Hừ. Ô. Vưng quy quy. Ờ. Mấy việc giặt quần áo. Vậy nước quét nhà. Vân vân đều phải tê. U. Vưng quy quy. Quy quy. Mương. Tôi. 1. Hừ. Đồng thủ.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 Sơn. Gòn. Cơn. Thì tốt hơn. Hơn nửa từ khi hắn thành hàng xóm. Số lần nàng gặp ác mộng tự hồ dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Gơn. Quy. A. Mương. Thiểu rõ rệt. Trước đây gần như cách hai ba ngày đều giật mơ. Ưi. Nơ. Hừ. T. Ưi. Rơ. Quy. Quy. Nơ. Hừ. Giấc về ác mộng. Sau khi hắn đến, có lúc 1 tháng cũng không về. Hừ. A. Ưi. Câm.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 Nước uống và vẹn vẹn vài kiện y phục để thay đổi. Dọn phòng đơn giản thu dọn xong liền trống trơn. Đem mấy thứ linh tinh xếp gọn vào hòm. Nhờ hàng xóm bên cạnh trông giùm cái nhà một tiếng lơm. A Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vưng. Quy. Quy. A. Q Q Cương Trước khi đi Chu Chu đến trước mộ phần bà ngoại ở phía sau núi Cương U Ơi Dương Dương Q Q A Q Q U Lại ba cái Vác lấy hành trang là cái giỏ chút đường thức ăn và y. B. Hừ. U. Cầm. Sờ sờ lên cái vòng tay bằng đồng nho nhỏ trên cổ tay mà bà nơm. Gơ. 1 2 3. Lên. U. V. Q. Q. U. Lại cho nàng Đưa Mặc nhìn lại tiểu trang nàng đã sinh hoạt 2 năm qua. Say người bước theo Thanh Sam Thiếu Ninh. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi. Ngã Mi. Chương 3 ai đối ai không quy củ. Thanh Sam Thiếu Ninh rất tiêu sái không mang theo hành trang gì. Lương. U. Vên. Quy. Quy. A câm hừ ồ kêu lên xe bò hắn mướn xong liền tự mình tìm một vị trí thoải mơn a ư mừ a quy quy nhắm mắt lại tỉnh tọa chu chung lắc lắc lơ lơ nhìn hai bên hong xe Cảnh núi rừng cây cỏ quen thuộc đang lùi dần về phía sau. Cũng không thấy quá lưu luyến. Nương. À. Nương. Gơn. Lương. À. Quy. Quy. Ê. Bỗng nhiên nhớ sượt đến một vấn đề quan trọng thiếu niên hơn. Ờ. Ê. Nương. À. Quy, Quy, Y, Mới nói muốn tới Thánh Trí Sơn ăn chùa ở đầu, thì phải thông Quy, U, A, K, Hơn, A, O, Nghiệm Linh Căng, Chú chú thẳng đến khi bị trai lừa đi rồi em mới nhớ, em xưa này dơn, dơn, Quy, Quy, A U B Ê Ê T Linh căng là cái gì? Càng không biết phải làm thế nào để vượt quy U A Ca Hơn A Â Nhịn Vạn nhất vượt mà không qua Vậy phải làm thế nào bây giờ à? Thế nhưng thằng thiếu niên trước mắt này rõ ràng là không muốn để y. T. O. Nàng. Nàng nhưng lại không dám can đảm đi quấy rầy hắn. Bụt bê. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Y. Lương. E. Nương. Lúc nhìn chầm chầm hắn một hồi rồi lại một hồi nhìn nhìn thì nhìn đến giữa trưa tới lúc chu chu sắp luyện tê hừ a quy quy nơ hừ dương dương quy quy a u tên nhãn rồi thì thiếu miên bỗng nhiên mở mắt ngạo nghệ nói nhìn cả buổi sáng đủ chưa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 Hiện tại mới biết hỏi. Nãy giờ làm cái gì vậy thiếu niên không buông tha cơ hội được chế dễu nàng. Chú chú có gan giận mà không có gan nói. Xe rời làng đã được nơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Nơn. Gơn. A. Y. Y.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 Ca. Hừ. Ta. 1. Ngưng. Phan thê nàng, yên tâm đi. Có ta ở đây, ngươi nhất định có thể trụ lại Thánh khí sơn. Thiếu miên lười biến duỗi thẳng lưng. Mở cái giọng trúc của nàng ra lên. A. Ti. Lên. U. Vinh. Quy. Quy, o, nơn, gơn, khô cao vào miệng, nhai từng ngụm, từng ngụm lớn, không có nơn, u, vinh, quy, quy, a, dơn, dơn, quy, quy, y, e. Ý tứ muốn tiếp tục đề tài này. Chu Chu không hề biết bà ngoại nàng vì để Thiếu Miên chấp nhận chiếu cố Chu Chu đã trả hắn chi phí là 3 khỏa trúc cơ đan. Thiếu Miên lại biết rất rõ, trúc cơ đan cái loại này là linh đan sơn. Ngơ. Lên. Ô. Vên. Quy. Quy. Ngơ. Quy. Quy. Nơn Gơn Khang hiếm chỉ dành cho các đệ tử ưu tú trong các đại phái T U T Y E Nơn Bà ngoài chú chú có thể xuất ra cái loại này Rõ ràng cũng nơn A Nơn Gơn U Vinh Quy Quy O Nơn Tu tinh hơn nữa có thể mạnh tay phóng ra chút cơ đang. Tu phi hồng. A. Nùng. Ca. Hưng. A. Nùng. Gương. Phải thường. Thiếu niên từ nhỏ đã gặp qua nhiều tu tiên giả vốn rất thực tế. T. U. Vinh. Quy. Quy. Q Q T Hm À Ơi đồ của bà ngoại Chu Chu có thể nhìn ra trong sự ám ác của bà đối với Chu Chu còn mang theo một chút thận trọng thậm chí là nhún nhường dơn Q Q E Nơ ca Hm À hiểu Chú chú nếu như chỉ là một thiếu nữ bình thường, Thì không cơn, O, Ca, Hơn, A, Rơn, Quy, Quy, Năng nhận được biệt đại của một tu tiên giả, Mặc dù hai người cơn, O, T, Y, Quy, Quy, Nơn, Hơn, bà cháu đi chăng nữa. Vì thế, thiếu niên vẫn hoài nghi là trên người chú chú có bí mật. Rất có thể giống với hắn, là một thiên tài tu luyện có thiên phú tê. U, I, E, Quy, Quy, T, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Y.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 Trong đầu chú chú bỗng dương hiện lên tình cảnh đôi nam nữ trong mộng nơn. O T Hơn U Cực hình lăng trì. Không khỏi một trận buồn nôn. Vội vã bụng mơn. Y E Nơn Gơn Lơn A Híp sâu lấy mấy hơi. Dìm đi ý đồ muốn ối mửa. Một túi nước hiện ra trước mặt nàng. Thiếu Nghiên vẻ mặt khó nén nỗi nói ăn một miếng bánh có thể nghẹn thành như vậy. Thật chưa thấy qua ngốc đến như ngươi. Ngươi mới ngốc. Chu Chu không lên tiếng nhận lấy túi nước uống mồm. A. Tế. Nưng. Ngon. Ô.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 Từ tiểu trấn này dân, dân, quý, quý, dân, dân, quý, quý, e, nân. Thánh trí sơn còn phải đi hết một sơn đạo nữa. Vô pháp ngồi tê, dân, dân, quý, e, bê, tê, dân, e, nân. Xe, thiếu niên mang theo chú chú đi vào quán trọ duy nhất tê, rơn, o, nơn, gơn, tê, rơn, a, nơn. Chẳng biết từ nơi này lấy ra hai sâu tiền lớn đưa cho trưởng quy, u, y, s, quy, quy, nơn, o, x. Ôi! Cho ta một gian phòng tốt nhất. Trưởng quỷ nhìn tối mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mặt. Lương A Quy, Quy. Ôi! Nương hừ. Ôi! Nương nhìn Chu Chu một thân sặc vẻ quê mùa đứng bên cạnh. Không có bằng. A Tế Lương, U, A, Quy, Quy, Nương, gì nghĩ gì? Ngót gọi tiểu nhị tới dẫn bọn họ đến sang phòng hơn, A, O, Hơn, A, Quy, Quy, Nương, Gơn. Ngay khi tiểu nhị rời khỏi phòng,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 Ta là sợ ngươi quấy rối ta. Chu chu tức đến nỗi muốn thành nội thương, sau lại rất đau xót về. Hừ. A. Gầm. Gầm. Oi. A. Rằng với ngoại hình này, đến chính nàng cũng không dám tin rơm. A. Quy. Quy. Nơ. Gương. T. Hừ. Y. E. U. Ninh sẽ đi quấy rối nàng. Thảo nào trưởng quỷ mới nãy thấy bọn họ ở chung một gian phòng. Ngay cả nửa điểm biểu tình ám muội cũng làm biến chương ra. Quả nhiên rất nhanh. Tiểu Nhị liền tự động tự phát mang tê. Hừ. Em. A. B. Hừ. Ê. Nương. Ghế. Ván giường đến. Khi hộp mộc hồi một tiểu sàn được hạ tại mương. Ồ. Quy. Quy. Thế. Gầm. Ồ. Gầm. Dọn phòng. Chu chu đứng một bên phiền muộn không thôi. Ở mộc mương 1 hưng dương dương quy quy a quy. quy quy quen nàng không ưu cùng người lại chung phòng thế nhưng trên nơ ngân u quy quy a Lâm O Q Q Cơm mãi không ra vài đồng bạc không ở chung với thiếu niên chỉ có nên U Vinh Q Q A Cơm Dương Dương Q Q Lưu lạc đầu đường Thiếu niên vương cánh tay sắt lấy cái sọ trúc sau lưng nàng tiện vứt ở một bên tiểu sàng. Hầm hừ nói ngươi tưởng ta muốn trụ chung một phòng với ngươi chắc. Ta sợ rằng ngươi một mơn. Ngươi Nơn Hơn Nơn Ú Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy A A Đêm lại gặp ác mộng kêu ma gọi nguyễn. Quấy nhiễu người khác còn mơn. A. Nương. Gơn. B. Hơn. Y. E. Nương. Phước đến cho ta. Biết ơn thì xuống dưới bếp làm ít thức. A. Nương. Nương. Gơn. O. Nương. Mang đến cho ta đi. Chu chu mặc ngu một lúc không nghĩ tới thiếu niên vậy mà còn nhớ đến chuyện nàng thường gặp ác mộng. Cuối đầu suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc nghe lời nhận một nắm tiền hắn đưa cho, đi đến chỗ trụ phòng trong quán Tê. Rên. Ưm. Bưng. U. Vinh. Quy. Quy. Ưm. Minh Liễu làm cơm tối. Thiếu Ninh không chỉ miệng mồm độc ác mà còn kém ăn. Từ hơn một nương. A bươm téc rên u vinh quy quy ơ cơm ăn xong cơm chu chu nấu thấy hợp khẩu vị. Từ đó lại dựa hẳn hơn. A ơ đờ A. Một nàng ba bữa không mời cũng tự đến nhà nàng chầu trực. Thú Sơn. A. Nương. Bương. Chuy. Nương. Hơn. Thường kiếm được cũng quản hết cho nàng. Chú chú trường kỳ chịu chính sách ác bác đã triệt để vứt bỏ bê. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Quy nương ca hừ a nương gươm nàng ngày ngày tự an ủi bản thân vì người ta sai sử một chút nên a mương ư quy quy ngươi ngày có thể có thịt ăn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 vào núi. Chu chu khi trước thường lên núi hái thuốc. Sơn đạo Vân. Ngươi. Nương. Hừm. Tế. Hừm. Ô. Vên. Quy. Quy. À. Cũng không khó dễ được nàng. Hai người nhắm đúng hướng sau môn. À. Quy. Quy.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 Cổng có thể tùy tiện mà tìm ra loại trái cây gì đó mùi vị ngon nhất mương. Ai? Lương? Ai? Quy? Quy? Quy? Rất an toàn. Thiếu niên đã sớm phát hiện cái ưu điểm này của nàng. Vì thế không chúc khách khí đem nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn quảng cơn. Hương? Ờ? Đương? À, nơn, gơn. Đi đi. Dừng dừng mãi sát trời cũng tối. Thiếu niên chọn một cơn. Hơn, ồ, rơn, quy, quy, dân, ồ, cơn. Trên bờ suối để qua đêm, chú chú còn mãi vướng mắt chuyện ca. Hơn, ồn. Nơn Gơn Gơn Quỳ U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Chiếu Chỉ thấy thiếu niên tuổi tiện bắn ngón tay một cái T Rơn E Nơn Mương A T Đất chết mắt có hơn một cái liệu. Không khỏi nhìn đến ngẫn người. Thiếu niên cốt đầu nàng một cái cười nói lợn ngốt, nhẫn trữ vật ngươi chưa từng thấy sao. Chiếc vòng trên tay ngươi còn có thể bê. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Vơn. A. Quy. Quy. T. T.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 Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Nga Mi. Chương 4 vòng tay chứa càng khôn. Thiếu niên sớm đã nhìn ra vòng tay bằng đồng trên cổ tay Chu cơm. Hừ. U. Ca. Hừm. À. Nùng. Ngang. Phải là loại trang sức bình thường. Tuy rằng không có một tí ca Hơn. Quỳ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Pháp lực nào trên đó. Nhưng cái loại hoa văn giống như mây trôi nước chảy khắc trên mặt. Giống hệt như trên nhẫn chữ vật của hắn. Tục truyền đây là bút nét đặc trưng của một vị luyện khí sư trứ dân. A. Nơn. Hơn. Dơn. Dơn, Quy, Quy, A, ẩn cư ở đen quốc. Những hoa văn này kỳ thực là tàn ẩn pháp trận. Cơn, O, T, Hơn, E, Dơn, Quy, Quy. Hoàn toàn thu liễm khí tức đặc biệt của pháp khí pháp bảo.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 Hừ. Ca. Hừ. Y. Mở nó ra. Người khác lại vô phương trộm mở xem bên trong đựng vơ. Ta Quy. Quy. T. Hừ. Y. Một khi chủ nhân thân vong, vật đặt ở không gian trữ vật bên T. Rên. À. Nưng.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 Nàng căng bảng là không lên. A. Bương. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vùng. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cường. Lận Ngô Thiếu Ninh lời cùng nàng nhiều lời, lại từ trong nhận lấy ra ngồi. Bôi. Chàng nộm các loại giọng giò nói ta đi bắt ế gà thỏ rừng gì đó ngươi đi gom chút gì đó nhóm lửa ca hừm ơ n ư ngân ngân ngân quy quy u v quy quy ơ c lí sa bằng không bị sói tha đi ta lại lời đi cũ nói xong đã xoay người đi vào rừng chu chu nghĩ mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy những trữ vật bảo bối thần kỳ như thế nhưng bất quá không cảm thấy ngạc nhiên trái lại nhớ đến sọc chút mình vẫn không công cống trên lưng suốt một đoạn đường thì rất hoáng hận ác nhân có vật tiện dụng như thế Vậy sao không thu sọc trúc vào trong đó dùm nàng? Nguyễn hẹp hỏi. Trong bụng tuy rằng vì bất bình mà tức giận. Nhưng chú chú vẫn nơn. Gơn. Hơn. E. Lơn. O. Y. Đi thu thập chút nhánh cây khô để nhóm lửa. Từ trong đóng hỗn tê. A. Quy. Quy. B T Hừi. A U Ninh lưu lại lục ra một cái nồi, lấy nước bên khe suối nhỏ đổ vơ. A Ồ 1 U 1 Gâng lên. Tít đó, tiện tay xoay người đi dựng liều vải lên. Bận rộng một hồi, mới ngồi xuống định nghỉ hơi. Bỗng nghe thấy cơn. Â, tê, y, e. Người bên sườn nói tuyền đến. Rất nhanh một nhóm chính người dân. Dân, quy, quy, y, tê, y, y.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 rên quy quy mương vâng a oa san thẳm bên cạnh gã là một nam một nữ tuổi tác cùng chu chu tương đương đều trên dưới 15 16 tuổi nam anh tố nữ tố lệ thần sắc hơi có vẻ kiêu căng vừa nhìn đã biết là thiếu gia tiểu kê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 Quy, U, A, Đêm. Từ xa đã trông thấy có ánh lửa. Đi tới lại chỉ gặp một tiểu cơn. O, Nơn, U, Vinh. Quy, Quy, O, Nơn, Gơn. Giáng vẽ thôn côn. Quê mùa đương ngồi bên đóng lửa. Gã trung niên dẫn đầu thầm cao mày Cũng không để ý nhiều K Hơn O A T K Hơn O A Tay với gia đình ở đằng sau Bảo bọn hắn tự mình động thủ hạ trại Chuẩn bị buổi tối Chú chú thình lình thấy nhiều người như vậy Tôi tiện một người mơ. Ngươi. Nương. Hừm. Câm. U. Quy. Quy. Nương. Ngương. Không chọc nổi. Vì vậy cũng duy trì im lặng. Hết thảy chờ t. Hừm. Ngươi. Ê. U. Nương. Ngươi.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 Định bụng nấu một nồi canh nóng chỉ cần phục vụ nhu cầu ăn uống của thiếu niên cho tốt. Hẳn tê, hương, gòi, ai, bương, ai, sức, quy, quy, nơn. Tâm tình thì thái độ đối với nàng cũng khá hơn hẳn. Hương thơm mê người tảng ra, người đương đợi cơm ở bên kia sườn nơn. U U Nơn Hơn U Quy Quy Nơn Không được thầm nuốt nước miếng Ngay cả tên trung niên cầm dơn Dơn Quy Quy A U Cơn U S Quy Quy Nơn Gơn, không ngoại lệ, hắn tự nhận mình kiến thức sâu rộng, nhưng tệ, rơn, u, vinh, quy, quy, ồ, cơn, gơn, uy, ồ, quy, quy, cũng chưa từng ngửi qua mùi thơm khiến người thèm nhỏ dại đến thế.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 Ơi. Hừ. A. Bương. Chú ý tớ mệnh lệnh hết sức rõ ràng. Đôi thiếu gia. Tiểu Thương Nông. Hừ. A. Nương. Rơn. Đoan. Quy. Quy. Ơi. Vô sự cùng đi với hắn. Chu chu miệng mở miệng còn chưa kịp trả lời. Thoát cái nhẹ tê, hơn, a, y, tê, y, e, của thiếu niên từ cách đó không xa truyền tới, chắc như đinh dân, dân, quy, quy, ờ, nơn, gơn, cơn, ờ, quy, quy, tê mà từ chối không bán. Hắn tự trung niên trầm mặt xuống, tiểu thiếu gia bên cạnh hắn đã quá lớn to gan. Ngươi là ai? Cha ta coi trọng chút thu thực của ngươi chính lên a, phơn y y, nên hơn hạnh của bọn ngươi. Ngươi biết bọn ta là ai hay không? Thiếu Nghiên không thèm để ý đến bọn họ, rảo bước đi tới trước Dương. Dương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 A. Nương. Gươm. T. Hừ. À. Đường, gương, tế, hương, Chạy tới bên khe suối nhỏ đằng kia. Kỳ thực nàng nghĩ nồi canh ca. Ừ. A. Vâng. A. Nương. Đi cũng được. Nàng vẫn chưa biết một lượng bạc dài ngắn ra sao mà. Thế nhưng ác nhân nói không bán. Vậy nàng cũng không có biện pháp. Nàng hãy cứ tránh trước tốt hơn. Bọn họ nếu như đánh nhau. Cũng ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. T. Hơn. E. Thương hại đến chú cá vô tội trong chậu là nàng. Về phần thiếu nơn. Y. E. Nơn. Nơn. Câm. À. Thể bị thương hay không? Nàng tuyệt đối không quá lo. Hắn không hại người ta đã xem như rất khách khí rồi. Bên cạnh đống lửa, gã Trung niên đang định nói, "Thần linh bị tiểu thư kia kéo ống tay áo." Nhỏ giọng nói cha, "Thôi đi."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 Ving quy quy à ơi tê hừ ồ ving quy quy à ngay tức thì thay đổi nét mặt chắp tay nói tại hạ lâm ơi ê ồ tê hừ ơi ê nơ Ha. Đây là tiểu nữ Vịnh Kỳ. Huỳnh Tử Vịnh Lâm. Ban nãy chỉ lơn. A hừ. Y. A. Trưng Quy. Quy. U. Lẩm. Thất lễ. Tiểu ca đúng là muốn đến Thánh Trí Sơn cầu tiên. Lưu Gia chính là một tu tiên gia tộc nhỏ khá có thế lực ở vùng B. Hơn. U. Cơn. A. Cặp trai gái của hắn đều đã tiến vào luyện khí kìa. Nhất là nữ nơn. Hơn. U. T. U. G. U. Còn nhỏ đã đạt tới luyện khí kìa tầm 3. Nàng còn gọi thiếu nương. Ý. Ê. Nương. Nương. A. Ý. Là tiền bối. Hẳn thiếu niên này cũng là tu sĩ. Hơn nửa tu vi còn cao hơn nữ nhi của hắn. Thánh trí phái mấy hôm nay mở rộng cửa tuyển chọn tân đệ tử. T. Hơn. Ý. Ê.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 Q Q Ờ Ờ Phản ứng chuyên chú ngồi bên đống lửa hoàn toàn xem ba kẻ kia như không khí mà đối đãi Liêu Vịnh Lân đại thiếu gia được chiều thành quen đã bao giờ cơm Ờ 1 Gần Ù Vinh Q Q Ờ Quỳ. Quỳ. Y. Ở trước mặt làm tàn như thế, nhất là đối phương còn là một T. Hừm. Y. Ê. U. Nương. Y. Ê. Nương. Chỉ hơn mình vài tuổi, nhưng chưa kịp phát nộ với tên kia. Đã bơ. Y. Bơ. Ô. À. Mọi vịn kỳ nắm tay hắn kéo giật lại. Liêu Thiên Hoa cũng tức anh ác trong bụng, nhưng hắn dù sao cũng cơn. À. Cơn. Hừ. Ô. Không ngoan. Từ thái độ của nữ nhi đã đoán được đối phương nhất định là người bọn hắn không thể chêu vào, cho nên miễn cưỡng cũng có tê Hơn E Nương Hơn Ai S Quy Quy Nương Nhịn Một nhà ba người xin lỗi một tiếng rồi quay lại chỗ của mình Mương Ai T T Hơn Ai Đã cách thiếu niên một đoạn khá xa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 Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif Nga mi Chương 5 ai là người của hắn Liêu Vịnh Lân gần như nhảy dựng lên chúng ta vì sao phải ăn nói khép nếp thế Ta là luyện khí tầm 1 Tiểu mũi ngươi là luyện ca Hơn Y T A Quy Quy Nương, nương, ba chẳng lẽ còn sợ một hoàng mao tiểu tử? Đại ca giữ mồm, cả tiểu muội ta còn không nhìn thấu tu vi của hắn. Ngươi nghĩ chúng ta tùy tiện đắc tội hắn? Kết cục sẽ ra sao Liêu Vịnh Kỳ vội lên tiếng ngăn ca ca khẩu xuất cùng ngâm. Ngươi là nói vị tiểu ca kia tu vi trên ngươi?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 A Quy, Quy, nương, gơm, thứ ba đã là thiên tài. Thiếu niên vừa rồi nhìn chỉ lớn hơn nương. A nương, gơm, vâng. A tối, thế mà tu vi lại hơn nàng. Không khỏi hơi ghê gớm. Đại ca ngư nghe tiểu mùi một câu, chớ có trêu vào hắn, bằng không hậu quả vì tức ngư và ta có thể gánh chịu. Bởi vì Liêu Vịnh Kỳ Thiên Phú cực cao được toàn gia cột gỡ gắm hơn. Y Vân O Nơn Gơn Lại từng đi theo vị trưởng bối trúc cơ kỳ tu luyện. Kiến T Hơn U U Vinh, Quy, Quy, Cơn, U, I, E, Nơn. Bác không phải những kẻ khác trong liêu gia có thể sánh bằng. Thành ra, niên kỹ tuy nhỏ, nhưng lời nói ra ngay cả phụ thân của nàng Cơn. U, Nơn, Gơn, Nơn, Gơn. Hơn, e, theo. Liêu Vịnh lân trong lòng dù không phụt, cũng không dám tê. Hơn, e, mương, nương. Hơn, e, e, u, lời. Liêu Vịnh kỳ cảnh cá huynh trưởng xong. Nghiêng đầu nhìn về bê. Hơn, e, e. A, Dơn, Dơn, Quy, Quy, O, Lửa ở đằng xa. Trong lòng tính toàn làm thế nào để kết xa với Vơn? Y, Quy, Quy, T, Hơn, Y, E, U. Niên thiên phú nổi trội hơn mình kia. Chú chú cầm hai con thỏ đã rửa sạch trở về bên đóng lửa. Liêu ra bơn. A. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Gì. Đã rút đi. Thiếu niên đang hút lấy hút để từng ngụm canh. Cơn. U. Nơn. Gơn. Cà. Hừ. À. 1. Gầm. Sợ nóng. Nàng tiện tay đem thịt thỏ xỏ vào vỉ sắt nướng trên lửa. Tiếp đó lườm. A. Quy. Quy. Ưi. Vâng. A. T. Đầu lấy cái chén nhỏ, đem những quả dại mà nàng đặc biệt tìm T. Hơn, A, I, T, rơn, E, nương. Đừng nghiền nát ra để làm gia vị. Rưới đều nước hoa quả lên T. Hơn, I, Q, T, T, hơn, O. Đã nướng hơi vàng. Hương thơm từng đợt ngào ngạt bay đi, cùng với tiếng dầu mở rơi tê. Rên, ê, nơ, lơ, u, vinh, quy, quy, a, úy tá chỉ khiến cho đám người liêu ga từ trên xuống dưới nơm. Hừm, a, rên, quy, quy.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 Liêu Vịnh Kỳ vẫn chú ý động tỉnh bên này. Thấy chú chú một mình dơn. Ờ. Nơn. Dơn. Ê. Chén bát đem tới bên khe suối để rửa. Vội vàng đứng lên đi tới bơn. Ê. Nơn. Bơn. Ờ. Suối giả bộ rửa tay. Thuận tiện bắt chuyện với nàng. Tiểu mùi mùi.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 Chu chu không có dời đầu qua Dương. Dương Q Q A B C Râng A Râng Q Q Một câu, ngẩng mắt lên thì thấy Liêu Vịnh Kỳ nét cười đã mất cùng với điều bộ muốn cười cũng không cười nổi. Tức thời hiểu ra Nguyên Lai nhân gia nghĩ nàng là nha hoàn của ác nhân kia. Nàng tuy rằng không phải là mỹ nữ, nhưng lớn lên mặt mũi cũng dơm. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Quy. À. Dơ. Dơ nha hoàn nha. Chu Chu bị đã kiếp trầm trọng. Cúi đầu xuống sơn. U. A. Y. B. U. A. Xoay lại mặt mình. Đáng tiếc nước suối chảy xiết. Cái gì cũng ca. Hừm. A. 1. Gương. T. Hừm. A. Y. Rõ. Vậy ngươi đi chung với hắn.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 Ví mà Chu Chu không cầm cái nồi trên tay, nhất định sẽ vào đầu bơ. U. Veng. Quy. Quy. Cừm. T. A. Bởi vì nàng bỗng dưng phát giác nàng không nhớ được Thiếu Miên tên họ là gì. Lúc mới vừa biết nhau. Thiếu Miên hình như từng nói qua. Đức quá phơn. E. Sơn, A, U, Bọn họ ở chung vẫn sơn nhau ta ngươi, Bình thường nàng và tê, Hơn, Y, E, U, Nương, Y, E, Nương, Đều ít giao du với bên ngoài, Rất ít tiếp xúc với người lạ, Dần dơn, A, Lương, À. Ù. Ngại. Nàng đã quên luôn tên của Thiếu Ninh. Ách, ta không biết. Chu chu chết chết mắt nhìn Liêu Vịnh Kỳ trong bụng thầm oán đối phương vì sao phải khảo nghiệm trí nhớ của nàng. Liêu Vịnh Kỳ đâu thể tin lời nàng. Cho đây là thuận miệng từ chối. Nàng không tiếc hạ thấp thân phận cùng một nha đầu quê mùa nói chuyện không nghĩ tới cư nhiên bị ngàn lời cự tuyệt, tức thời không khỏi bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơm. Bơ. Dơ. Nương. Hừm. Dặn giữ đứng dậy bỏ đi, chờ cho nàng đi xa. Thiếu Nghiên bỗng từ sau bụi cây bước tới, gõ đầu chu chu một cái cười nói xem như ngươi thông mình nếu như ngươi dám ở sau lưng ta kể lung tê u nương gơm cơm hừ o y ê nương của ta với người lạ xem ta có đạp ngươi văng xuống nước không Vừa rồi hắn phát hiện Liêu Vịnh Kỳ chạy đến chỗ này, sợ nàng gây bất lợi cho Chu Chu nên đã âm thầm đến xem. Chu Chu cười ngượng hai tiếng, cúi đầu tiếp tục rửa nồi nhâm cơm. Hừm. Em. Vâng. Ơi. A. Ừm. Một mặc len lén dịch ra đằng sau một chút. Ngồi xổm cách xa cơm. Ờ Nơn Sơn Ồ Ờ Ờ Một khoảng Thiếu niên thấy mắt nàng chết chết Tâm niệm khẽ động Trong tức tề Hơn Ờ Dơn Dơn Quy Quy A S Quy Quy Hiểu ra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 Ở bên tai gầm nhẹ. Gầm xong còn không quên véo thêm một cái nữa. Ham giọ nói ngươi nếu dám quên nữa. Ta liền nhéo rớt đầu heo của ngươi. Không dám không dám. Khẳng định tuyệt đối tất nhiên không dám chú chú rớt thành thật chỉ tay lên trời thề. Hờ. Chú chú nhè giặt xoa xoa lỗ tai bị nhéo đến đỏ bừng của mình. Hờ. Ông ướt nói vậy sau này nếu người khác hỏi ta ngươi là ai, ta phải đáp thế nào? Doan Tử Chương tức giận nói thì nói ngươi không biết là được. Muội tối Chu Chu và Doan Tử Chương cùng ngủ chung một lều. May mà lều đủ lớn. Mệt mỏi cả ngày, Chu Chu không còn đủ sức để cự nừ. Sóng hổ của mình trong chăn Chui vào một góc. Rất nhanh đã ngủ đến bớt tê. Gì. Nương. Hơn. Nương. Hơn. Ai. Nương. Sự. Nửa đêm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng la hét thê thương, làm tất cả mọi người trên sườn nối đều giật mình tỉnh giấc. Chú chú mơ mơ màng màng mở mắt.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 Trên dưới lưu ra toàn bộ đã đứng chụm lại một chỗ. Một nhà ba người lưu thiên hoa đứng ở giữa. Sáu tên gia đình chỉ cơn. Ờ. Nương. Nương. À. Bương. Mỗi người tay cầm binh khí đứng vây thành trận bên ngoài. Lưu Vịnh Kỳ trông thấy doan tử chương. Tâm tình hơi thoáng buông lỏng một tí. Khu vực Thánh Trí Sơn có hàng loạt tu sĩ qua lại. Trước giờ chư T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nơn. Gơn. Hơn. E. Đến có yêu thú hung mảnh khó lường gì. Hiện trường chư Íp có ba T. U. Sơn. Ui. Ui ở luyện khí kỳ, hắn đã đủ để ứng phó với đại bộ phận tình huống. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Nga Mi. Chương 6 đều là cầm thú. Liêu Thiên Hoa cất cao giọng nói với Doan Tử Chương vừa nãy một gã gia đinh của tại hạ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh. Tiếng hét hẳn là do hắn phát ra. Doan tử chương uệ hoãi gật đầu. Chậm rãi đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng lướt tới chỗ người lưu ra ở hướng đông bắc. Ngay lúc này, Bụi cây đằng đó phát ra một trận tiếng động rào rào xào xẹt. Một cương A U B O Chỉ cao bằng nửa người bất thình lình phóng ra từ trong bụi cây. Ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ Đó là một con hắt vượng toàn thân dơn Dơn Quy Quy E Nơn Ca Y T Trên đầu mọc ra một cặp sườn trâu cổ quái Kéo lên một cổ thi tê Hơn E Dơn Quy Quy Mương a i chạy đầm điền chỉ vài bước đã phóng tới chỗ cách bọn họ hơn hơn a y t rên u v q q 1 ng ng nhìn phục sức trên người của thi thể thì đúng là gia đình Liêu gia Trước ngực bị khoát sâu một lỗ. Máu vẫn tuôn không ngừng. Đại khái mơ. Ờ. Ối. Cưng. Hơn. Ê. Không lâu. Chú chú thình lình trong thấy người chết. Bị dọa đến hồn phía lên mây. Doan tử chương nắng nắng tay nàng. Lường nàng một cái. Tựa như trách nơn. À. Quy, Quy, Nơn, Gơn, Nơn, Hơn, A, T, Gan, Chú Chú bị hắn lườm, không hiểu vì sao lại không thấy sợ nữa. Là T-Z-H vượng vượng đen sườn T-Z liêu vịnh kỳ thất thanh kinh hô. T-Z-H vượng là yêu thú khó dơn, dơn, Quy. Q. A. B. Hừm. A. Nhất trong đám yêu thú cấp 1. Khỏi mạnh. Hùm hạng lại tiếp T. A. Q. Q. B. Ca. Tôi. Cừm. Hừm. Nhưng lại cấp bậc mặc dù thấp. Nhưng tu sĩ luyện khí kỳ cấp T. Hừ. A. B. Vương. U. Đó. Đối phó cũng rất chật vật. Gay gò nhất chính là bọn chúng thường sẽ không hành động riêng lẻ, mỗi lần xuất hiện ít nhất phải có hơn 2 con. Quả nhiên, rất nhanh từ trong bụi cây nhảy ra con thứ nhì. Con tẹt Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Bơn, A. Hác vượng mắt lộ hung quan thông thả ác sát người liêu ra. T, Ê, Ê, Nơn, Gơn, Gơn, A. Quy, Quy, O. Như tiếng sấm phát ra từ cổ họng. Liêu Vịnh Kỳ nhìn ba sát tinh này thầm kêu khổ. Cắn răng quay đầu lại nói với doan tử chương vị tiền bối này. Có thể cùng ta liên thủ đánh lùi đám súc sinh đó không nếu như có thể ghét một. Hai con trong đó. Thi thể tất thuộc về tê. Quy. Ê. Quy. Quy. Nương. Vâng. Ngon. Y. Dưới tình huống thế này, Hắc vương nhất định phải vượt qua Doãn Dương. Dương. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Ta Cừm. Ô. Ta. Ngươi lưu ra trước. Mới có thể tới đối phó với doan tử chương vơn. A. Cơn. Hơn. U. Chu. Doan tử chương hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đánh nhau vơn. O. Y. Hơn. A. Vượng gần chết thì ra tay chiếm tiện nghi. Doan tử chương đối vơn. O. Y. Y. Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Ui, của Liêu gia thái độ vẫn hết sức hờ hưởng. Liêu Vịnh Kỳ không nơn, A, Bương, Cơn, Hơn, A. Được hắn có nguyện ý giúp bọn họ đối kháng với cường địch ngay tê. U Vinh Quy Quy Dương Dương Quy Quy A hay không? Gay go nhất chính là người Liêu gia trong lòng hiểu rõ, đám tê giác hắc phượng này 9 phần 10 là vì bọn hắn mà tới. Chiều hôm nay Bọn hắn ở trong một sơn động. Tìm được hai bộ hài cơn. O T Cơn U Rơn Q, Q A Tz H Phượng Cặp sườn trên đầu Tz H Phượng có thể dùng dơn. Dơn Q Q E Lơn U U I, E, Quy, Quy, Nơn, Dược lại có thể dùng để luyện khí, huynh mũi liêu ra vị T, Hơn, A, Mơn, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Của Hác Phượng. Nên cắt cả hai đôi sườn mang đi. Vốn tượng thần không biết thủy không hay. Không ngờ lại có thể dẫn tới ba con hung thú cơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Sơn. Ờ. Nơn. Gơn. Sờ sờ. Ba con hắc vượng này. Liêu Vịnh Kỳ biết chính mình không đủ bản lơn. Quy, Quy, Nơn, Hơn, Gơn, Y, E, T, Chúng. Cho nên cứ mở miệng rộng rãi một chút mới cầu nổi doan T. U, Vinh, Quy, Quy, Cơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O. Nương, nương ra tay tương trợ, được, các ngươi bảo hộ nàng là được." Doan Tử Chương đưa tay chỉ chỉ Chu Chu, thời điểm trông thấy Hắc Vượng, hắn đã có chút nóng lòng muốn thử rồi. Đối thủ như vậy không dễ tìm, cố kỳ duy nhất của hắn chính là còn những con khác đương mai phục quanh đây thừa lúc hắn không chú ý tập kích Chu Chu. Hiện tại đề nghị của Lưu Vịnh Kỳ vừa hợp ý hắn. Hắn cũng ca. Hơn. Ô. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Cùng ai liên thủ. Chỉ cần có người chiếu cố chu chu một lúc lơn. Ai. Dơn. Dơn quy quy u vinh quy quy a quy quy cơm liêu vện kỳ hoan hỉ vội vã nheo mắt ra hiểu với phụ thân lượn ư ê u t hừ ư ê Nơn, hoa ngầm hiểu ý, cùng năm gia đình lui về phía sau, kéo luôn chu chu vào trong vòng bảo hộ. Liêu Vịnh Lân ở bên cạnh là điển hình của nghé con mới sinh chư Sơn. Ô, Quy, Quy, Cơn, Hơn, E, T. Nâm thanh kim sát trường thương lên nhắm tới con hát vượng T rơ u v q q a c m m a q q t tính tấm công miệng gào lên cha vài con xúc sinh mà thôi người khoan vội đi hãy xem con đánh phăng bọn chúng thế nào Hắn vừa dứt lời, Trường Thương đã bị Hắc Phượng chạy tới đối diện cơm. Hừ. U. B. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dùng lực hất ra. Hắn ngay tại chỗ cả người lẫn thương bị hất văng. A. Nương. Gương, xong. Ba 1. Gương một bên. May mà hắn phản ứng xem như nhanh, lộ mình hai cái mồm. Gương. Y. Mừng. Y. A. Quy. Quy. Nương củng trụ vững. Mặt muội tái xanh. Hắc Phượng trưởng thành còn chưa cao bằng Hắc Hùng gấu đen. Liêu Vịnh Lâm có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Sức lực và ngân cơn. A. T. Câm. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Nâng. Gần. Cảnh hơn người thường 10 phần. Không nghĩ tới. Ở trước mặt bơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Cơn. Hơn. U. Nơn. Gơn. Hoàn toàn chịu không nổi một kiếp. Lòng tin của hắn đã bị một kiếp cùng mảnh này đánh tan thành mơn. À. Nơn. Hơn. Nơn. Nơn. Hừm. À. Nhìn hắc phượng song tới chỗ mình, chỉ có thể liên tục lùi về sau. Liêu Vịnh Kỳ đang gượng chống trả một con hắc phượng khác. Mắt thấy ca ca gặp nguy hiểm, vấp đến đổ mồ hôi lạnh, bất chấp những thứ khác. Ngờ. A. Q. Q. T. Vâng. À, đối thủ của mình. Lát người chạy tới hỗ trợ. Doan Tử Chương khinh bỉ liếc hai huynh muội một cái, không chút khác khí quát lên hô ra. Huynh muội Liêu thì chỉ thấy trước mắt hoa lên. Doan Tử Chương Dương. Dương. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cừm. Hừm. À, nơn, ở trước mặt bọn họ. Tay nâng lên bổ xuống đỉnh đầu của con hát vượng lao tới đầu tiên. Đôi tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một giải lam quan. Ti sáng lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn kéo dài ra nơn. Gơn, gòi, à, chì, cơn, hơn, u, u. Vinh, Quy, Quy, Ba Thước Giữa hư không tụ lại thành hình một thanh trường đao Tê giác hát vượng thuộc loài yêu thú cấp 1 chưa có linh trí Chỉ cơn, O, T, Hơn, E, Rơn, Quy, Quy Lực và cơ thể dẻo dai vượt xa giả thú bình thường Mắt thấy Lam Quan dao hướng về phía mình, xuất phát từ bản năng sợ những thứ phát sáng, trực tiếp dùng thi thể tên gia đinh tóm được che trước người. Thế tê. A. Nương. Gầm. Ồ. Nương. Gầm. Không giảm vận phóng tới chỗ Doan Tự Trương. Doan Tự Trương không muốn tổn hại thi hài của người khác. Nhiếm lơn, ờ, nơn, gơn, mương, ai, y. Thế đao hạ xuống chuyển qua quét ngang bụng hắc vượng. Đồng thời dơn, dơn, quy, quy, ai, mương, ờ, quy, quy, tế. Cướp vào con hắc phượng thứ nhì rượt kịp đằng sau đang tấn công tới. Ngao, Nga Quan ảnh lướt qua, máu tươi bắn ra, hai hắc phượng trước sau kêu lên thảm thiết. Con hắc phượng đi đầu tránh qua một bước, không ngờ bị trúng một lỗ vừa sâu lại vừa dài trên đùi. Con còn lại bị đá trúng vai gáy, bay ngược về phía sau, văn phải con thứ ba, cả hai cùng té lăn xuống đất. Dương tự trương ra tay một trận. Ba con hắc phượng chỉ còn cảnh cơm. Hừ. Quy. Quy. U. Dương. Dương. Quy. Quy. Ồ. Nơ. Hắc phượng nổi cơn sum thiên, lớn tiếng kêu gào, chim chóc chung cu an hoạn hốt bay loạn cả lên và người Liêu gia và nam gã gia đinh Quan chiến. Trông thể hi tẹt. Hừ. Ê. Câm. Ô. Reng. Quy. Quy. A. Hắng. Đều giật nảy người. Phụ tử Liêu thì lại càng thêm mừng vì trước đó nghe theo Liêu Vịnh Kỳ nói, không có mạo phạm sát tinh này. Vâng a n ưn ca hừm ơ n ưn bọn họ thật thảm không sao tả xiết chuốc chuện nhìn cũng hiểu vài con hắc phượng này không làm gì được doanh tử chương nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an tự nơm hừm u vinh Quy, Quy, Sơn, A, U, Lưng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Nàng từ từ xoay đầu lại cơn. Ờ, U, T, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy. Bụi cây cách khe suối không xa hình như đang động đẩy. Nàng ca, Hơn.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 Đang tụ tập vẫn còn hai con tê giác hát vượng nữa. Những người khác bị tiếng hét hoảng hốt của chú chú dọa cho một trận. Từng người một dơ binh khí lên chống trả. Kết quả Hai con hát vượng U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Nơn Nơn Hơn. Ngươi. Nương. Cũng không thèm nhìn. Cánh tay dài dơ ngang gạt phăng hai tên gương. Ngươi. A. Dương. Dương. Quy. Quy. Ngươi. Nương. Hơn. Đang đứng che trước mặt ra ngoài. Cả hai miệng mũi đổ máu yếu. T. Rơn. Rơn. Ơ, Ơi, xuống đất, thấy là không sống nổi, bởi vì chú chú ý thức được sớm, nên khi hát vượng bắt đầu lao tới, nàng đã chạy đi được vài bước, phụ tử liêu thị muộn một lúc, hát vượng đã nhào tới trước mặt, liêu thiên hoa giúp khoét sô tình gia đình bên nơn, gơn, ủ, vinh,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 À. Bươm. Thời tránh được đại nạn. Liêu Vịnh Kỳ vội vàng quay lại ngăn cản một trong hai con hắc phơ. U. Vưng. Quy. Quy. Ư. Quy. Quy. Nâng. Dương. Dương. Quy. Quy. Ư. Con còn lại vẫn như cũ đuổi theo phụ tử lưu thì không tha. T. Rơn. E. Nơn. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Bọn họ có mùi giống với mùi trong hang động của tê giác hát vượng. Mấy con hát vượng sao chịu buông tha. Mấy con hát vượng sao chịu buông tha. Hai phủ tử thân cao chân dài, chớp mắt đã vượt qua Chu Chu. Giữa lâm. U Cơn. Gơn. u g g n g u i Cắt Liêu Vịnh kỳ tâm niệm khẽ động. Tiện tay đẩy Chu Chu về bên. Hừ. Y a Sưng a u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 quy Nương chết thì cứ chết. Ban nãy không phải phụ thân của hắn cũng dâng. U Nương gơ t e Nương ra đinh để chặn chân Hắc Phượng sao? Cùng lắm thì bọn hắn vùi t. Hừ. U Vinh quy quy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 A. Cũng đã tránh không khỏi. Chỉ kịp hết thảm rồi ngư đầu ngã vơn. E. Q. Q. B. Hơn. I. A. Sau. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.f.i. R. Nga mi. Chương 7 sợ bóng sợ gió và đột phá. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã đâm vào một cơ thể đầy lông. Thô ráp, mang theo mùi tanh uy của thịt sống, bức quá công kiếp trí mạng và dơ. Dơ. Quy. Quy. A u. Nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơm. Giống như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện. Nàng kinh hơn. O. A. Nơn. Gơn. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Hiểu ngẩn đầu lên. Doan tử chương vẽ mặt lạnh lùng đứng ở tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cưng. Bương. a c m b a q q t nàng làm sắc quanh dao trên tay so với trước hình như sáng hơn mơn q q t b h a nượn vạt áo đằng trước nhuộm đầy máu tươi Chu Chu ngây người một lúc xoay đầu lại nhìn. Vì dọa đến nhảy giật. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Nương. Lương. Em. Nương. Hắc Phượng ban nãy còn mặt mũi hung tợn. Giờ đây đã móc đi nửa đầu nằm thẳng dờ dưới thân nàng. Mùi tanh của não và máu tươi xộc vào trong mũi là Doan Tử Chương kịp thời chạy tới cứu nàng. Chu Chu vừa hoảng vừa buồn nôn, một mặt lồm cồm bò dậy, một mặt mặt mũi tái xanh bụm miệng buồn nôn. Doan Tử Chương khi nãy nghe tiếng Chu Chu hét lên lần đầu, trong lòng đã biết không ổn. Bỏ lại ba con hắc phượng, say ngưa chạy về bên này. Vừa vặn nhìn trọn cảnh Liêu Vịnh Lân đẩy Chu Chu về phía hắc phượng, Trong lúc nguy cấp hắn thấy có thứ gì trong thân nổ tung ra. Trong nháy mơn. A. T. Cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Người hình như uyển chuyển hơn rất nhiều. Tốc độ không chỉ nhanh gơn. A. B. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. O ơi. Lúc bình thường, hê lực nhanh chóng và mạnh mẽ của một đao kia cơm. A rên quy quy hừ a 1 cũng rất ngoài dự đoán. Bốn con hắc phượng khác trong thế gian tự chương đại hiển thần uy. Lên a rên a nương Đều bị dọa muốn rớt ra. Không cố vì đồng bạn báo cường. Cái lại s. O. A. I. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Chạy đi. Doan tử chương trong bụng cũng giật mình. Giật mình bạch tu vi cơn. U. Dơn. Quy. Quy quy a mương ư 1 hừm trong lúc chỉ mạnh treo chuông lại tiếng thêm một cấp nhất thời vừa mừng vừa sợ nhưng lúc này quan trọng nhất nên nhanh chóng tỉnh tê a mương nương hừm a b định để ổn định cảnh giới Bốn con hắc phượng chạy đi ngược lại cơn. U. Nương. Gương. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Phình. Mấy tên lưu gia này lại không phải dễ chọc. Mình nếu như muốn miễn cưỡng một hơi cùng với bọn chúng động thủ, sợ rằng sẽ tổn hại cơn. A. Nương. À. Liêu Vịnh Kỳ cũng chứng kiến một màn đại ca mình xô chu chu về bê. Hừ. À. Hừ. À. Vụng. Loại chuyện này đặt ở bình thường nàng chẳng nghĩ là sai. Nhưng nhìn thấy Doan Tử Chương lòng như lửa đốt quay lại cứu Chu Chu. Hiên nhiên khá lưu tâm đến tiểu nha đầu này. Trước. Hắn đã từng nói rơn. Ờ. S. Quy. Quy. Vương. Ồ. Ờ. Nơn. Bọn họ bảo vệ chú chú. Xem là điều kiện để thay bọn họ chống lại tê giác hát vượng. Bọn họ không chỉ thất ướt. Còn tự tay đẩy chú chú vương. À. Ờ. Ờ. Hừ. Y. A. R. Q. Q. M. Cản. Nói như thế nào cũng là bọn họ không đúng. Thật không dễ. U. V. Q. Q. R. Q. Q. L. Y. Lưu Vĩnh Hoa cũng đồng dạng âm thầm kêu hỏng bếp. Kiến thức của Hơn. A. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Với tu tiên đạo không nhiều. Nhưng mà nhìn một đao uy mảnh bê. Hơn. Y. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Q À 1 Rên Cổ doanh tự chương hồi nãy xem ra đánh nhau với ba con hắc phồn. U Vinh Q Q À Q Q Nơ Tế Rên U Vinh Q Q Đao. Cơm. Đao. Cơ nhiên còn chưa xuất hết lực. Một nhân vật lợi hại như vơ. A. Quy. Quy. Y. Mương. A. Mình cứ không may đắc tội. Hắn cùng với nữ nhi nhìn nhau. Khạc khạc giọng nói lúc nãy khuyễn tự trong lúc nguy cấp không có tâm. Khiến tiểu cô nương đây bị sợ hãi. Vạn mong tiểu ca đường trát. Quốc doan tử chương trong bụng hận không thể khiến bọn hơn. Ô. Quy. Quy. Bơn. Quy. Ê. Nương. Đi cho nhanh. Mở miệng không chút khách khí. Nếu như để bọn họ phát giác ra tình trạng của hắn